Video truyện kiếm hiệp Trương Diệu, mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 41, Linh Mã Hùng Phong, tác giả tuyết nhạc, diễn giả đọc chương Diệu. Trịnh Ngọc Mai nói đoạn, bèn đi đến bên cạnh của Quang Sơn Phụng, nắm tay của nàng, kề tay rồi khẽ nói. Phụng Mũi xin chúc mừng cho Hiền Mụi, Hiền Mụi và Long Đệ thật xứng đôi vừa lứa. Hoàng Sơn Phụng tự nãy giờ cứ bồn chồn lo lắng. Nàng nghĩ nhất định là Triển Ngọc Mai sẽ buồn giận, thậm chí có thể tức tối bỏ đi. Chẳng ngờ nàng lại quán đại như vậy. Hoàng Sơn Phụng không khỏi thẹn thùng và cảm kích nước mắt lá chả tuôn rơi. Đang khi Hoàng Sơn Phụng không biết phải trả lời như thế nào thì Triển Ngọc Mai chợt thay ôn thông thần đưa tay vỗ mạnh lên trán rồi hớt hải kiều lên học sinh bỗng cảm thấy nóng lòng quá e là có chuyện chẳng lành xảy ra rồi mọi người nghe thấy đều giật mình kinh hãi tiếng ngọc mai vội lên tiếng hỏi việc gì vậy sư gia hãy mau bói một quả coi ông thông thần vòng tay nói học sinh tuân mệnh liền tức xếp bằng xuống đất từ trong lòng lấy ra một chiếc túi gấm mở ra chỉ thấy có vải rùa Vỏ ốc, mảnh ngói Lĩnh kỉnh to, nhỏ, đủ cỡ Bởi sự ma sát lâu ngày Nên thải đều bóng loáng trơn tuột Dần lòng hiếu kỳ chú mắt dịnh Nhưng thấy ôn thông thần giá mặt nghiêm nghị Lần lượt sắp qua các vật Ra như là trò chơi trẻ em vậy Triển Ngọc Mai và quan Sơn phụng Mọi người đều nghiêm trang đứng cạnh theo dõi Từng động tác của ôn thông thần Như hết sức tin tưởng vào thuật bói toán này Thấy đều ra chiều hồi hộp Dần lòng tuy không tin lắm Nhưng cũng chẳng tiện nói gì Cũng đành lãng lặng đứng nhìn Ôn thông thần sắp xong các vật Lại từ trong tay áo lấy ra hai chiếc hốt ngà Dùng hốt ngà chậm rãi lật từng chiếc giải rùa lên Mọi người nhìn không chớp mắt Như hồi hộp đến cực độ Dần lòng không khỏi Bị thần sắc của họ ảnh hưởng Cũng bất giác đâm ra hồi hộp Ông thông thần dừng hốt ngà lại tay trái nằm ngón bấm huyết Miệng lầm bầm thần chú Một hồi thật lâu Ngay khi mọi người sốt ruột đến tột độ Ông thông thần bỗng mở trừng mắt ra rồi Kêu to lên Quẻ ứng đại hùng binh đào tại hướng nam thành dương lãnh Tiến Ngọc Mai nghe thấy liền hốt quảng hỏi Thành dương lĩnh thế nào? Chả lẽ quân trùng thánh lại có thể kéo quân đến đó đột kích hay sao? Dân lòng giống không tin sự bối toán. Bèn cười nói. Quân trùng thánh vừa mới gặp thiệt hại nặng này. Đừng nói lão lúc này khó có ý định đột kích thành dương lãnh. Mà dù có đi chăng nữa, thì cũng sẽ lọt sau chúng ta. Bởi từ đây đến đó xa hơn hai ngàn dặm. Bọn họ không có chim bằng, không thể nào đuổi kịp chúng ta được. Ông thông thần lắc đầu nói Theo quẻ ứng của học sinh thì hoàn toàn khác với sự nhận định của môn chủ đâu Kiến Ngọc Mai dịu giọng nói Sư già hãy cứ ra cho rõ Thật ra quẻ ứng như thế nào Ông thông thần câu mày Mặt thoáng biến sắc nói Một tài hòa đậm máu thầy chất như núi máu chảy thành sông Kiến Ngọc Mai bàn hoàng nói Có cứu giảng kịp không Ông thông thần lại dung chiếc hốt ngà, khều động các giải rùa mảnh ngói và gió ốc. Sau đó, ném hai chiếc hốt ngà lên, rơi xuống đất kêu lớp cớp. Lát sau, lão dục ngẩn lên nói, không kịp nữa rồi. Qua quẻ ứng học sinh có thể trông thấy người ngã gục máu tuôn đổ. Thế nhưng máu vẫn còn tiếp tục chảy. việc tiếp cứu cũng rất cần thiết. Triễn Ngọc Mai bỏng quay sang dân lòng hỏi, Long đệ không tin chứ gì. Dân Long trầm ngâm, thà là tin có chứ đừng nên tin không, đằng nào thì chúng ta cũng phải trở về thanh dương lĩnh ngay, vậy thì hãy cấp tốc lên đường thì hơn. Triển Ngọc Mai gật đầu, đúng vậy, bất luận thanh dương lĩnh có gặp tai nạn đẫm máu hay không thì chúng ta cũng phải tức tốc quay về. Đoạn quay sang phía tả hữu xong vậy rồi khoát tay nói. Hãy mào gọi chim bằng xuống, tức tóc trở về thanh dương lĩnh. Tuần lệnh, tả hữu sông dậy lập tức cùng tất lên một tiếng quýt sáu dài. Lát sau đã thấy đàn chim bằng đáp xuống, xếp thành một hàng dài ngoài mẫu địa. Tiến Ngọc Mai hối hả nói, thời cơ nguy bắc, chúng ta đi mau. long đệ hãy cưới chung một con chim bằng với Phụng Mũi nha. Hoàng Sơn Phụng liền hai má đỏ bừng, dần lòng cũng hết sức ngưỡng ngụm. Nhưng lúc này không thể câu nệ những tiểu tiết ấy, bàn cùng Quang Sơn Phụng tung mình lên lưng một con chim bằng to. Thế là những cánh chim bằng lần lượt bay lên không, chở mọi người thẳng tiến về hướng Thanh Dương Lĩnh. Chim bằng tuy bay rất nhanh, nhưng lộ trình hơn hai ngàn dặm cũng chẳng thể đến một cách nhanh chóng được. Tuy trời cao gió lộng, sông dân lông vẫn nghe lòng nặng triểu. Thân thù sư hận đã quá nặng nề. Này chẳng rõ thành dương lĩnh xảy ra tai biến gì Nếu quả đúng như lời của ôn thông thần đã nói Thầy chết như núi, máu chảy thành sông Thì há chẳng là tội lỗi của chàng ư Nghĩ vậy, dân lòng bất giác nghe lòng nóng như thiêu đốt Đến nỗi không còn chú ý đến cảnh vật trước mắt nữa Đột nhiên hoàng sơn phụng sửng sốt kêu lên long ca, hãy nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Dân lòng thoáng giật mình Vội nhìn theo hướng tai chỉ. Thấy hai con chim lạ rất to lớn. Đàn bay ngang trước mặt. Cách chừng 50 trường. Đôi bên bay ngược chiều với nhau. Mặc dù thoát ẩn thoát hiện ở trong mây. Và thoáng chốc Đã bay qua mất dạng rồi. song dân lông vẫn nhận ra được. Quyết chẳng phải là chim bằng của đại mạc bằng thành. Chàng chẳng rõ. Những người khác có phát hiện ra không. Bỗng nghe lòng hết sức lo lắng. Chẳng dám suy nghĩ dẫn dơ nữa. Ngân thần chú mắt nhìn quanh ở trên không trung Bỗng lại có một con chim Từ phía trước bay tới Lần này gần hơn khá nhiều Và dân lông đang tập trung sự chú ý Nên đã trông thấy hết sức rõ ràng Chàng bất giác giật mình kinh hãi. Thì ra đó là một con thú ưng khổng lồ to lớn hơn gấp bội so với chim bằng chàng đang cưới Tựa xuất chuyên trở đến những mười người Bởi con thú ưng này quá to lớn và gần nên cũng đã khiến cho con chim bằng kinh hải vụt cất lên cao hơn mười mấy trượng. May là con thú ưng không hề chú ý đến chim bằng chỉ lo tự mình bay đi. Vân Long kề tai của Quan Sơn Phụng khẽ nói: Phụng mũi, từng gặp qua cái loài thú ưng này bao giờ chưa? Quan Sơn Phụng giả mặt trầm ngâm nói: Tại những vùng rừng núi ở Miêu Cương, thú ưng giống là loài phi cầm rất thường. Nhưng to lớn như thế thì mũi chưa từng gặp bao giờ. Dân lòng châu mài nói, phải dùng thú sơn, lẽ ra không thể có loại thú ưng này. Ngay khi đó bỗng nghe tiếng chim bằng kêu giang, Ngài chồng đám mây trước mặt. Liền sau đó đã nghe tiếng quát tháo của hải ngu thiện sư. Nhưng tiếng quát tháo ấy đầy vẻ khiếp hải, Xa dần và từ cao xuống thấp, Hiển nhiên là từ trên không rơi thẳng xuống. Dân lòng kinh hải, Tuy rằng mây trắng bao phủ không thể trông thấy hải ngu thiền sư đã gặp phải tai biến gì. Nhưng cũng có thể đoán biết được là con chim bằng của ông đang cưỡi đã bị thọ thương và rơi xuống đất. Đằng khi dân lông bàn hoàng bối rối, bỗng lại nghe có tiếng chim bằng giang và liền thấy một con chim bằng bay ngược trở lại. Định thần nhìn kỹ thì trên lưng của con chim ấy chính là Trị Ngọc Mai và một con nữa theo sát ở phía sau tả hữu sông dễ của nàng. Lập tức mười mấy con chim bằng đều bay ngược trở về và lượng quanh mãi. Duy nhất con chim bằng của hải ngu thiền sư. Thì ra con chim bằng của triển ngọc mai đã đầu đàn. Nên khi nó bay ngược về thì những con chim khác cũng liền bay thành một đường tròn lượng lờ ở trong mây. Triển ngọc mai hơ hải lớn tiếng nói. long đệ biết xảy ra chuyện gì không? Hải ngu thiền sư đã dần lòng dội nói. Hãy ngu thuyền sư hẳn là đã bị con thú ưng kia tấn công và con chim bằng đã thọ thương rơi xuống. Chúng ta hãy xuống dưới xem sao. Đúng rồi, tỷ tỷ cũng có phát hiện hai con chim ưng to. Lẽ ra nơi đây đâu thể nào có loài ưng đó. Đoạn vỗ một cái trên lưng của con chim bằng lập tức bay sà xuống đất. Mười mấy con khác cũng liền bay theo. Thoáng chốc đã hạ xuống hàng trăm trưởng qua khỏi tầng mây trắng cảnh vật lập tức hiện rõ trong tầm mắt, dần lòng trong thấy sáu bảy con thú ưng đang bay lượn ở trên không khách mặt đất chừng mười mấy trượng, luôn phiên với nhau lao xuống tấn công mục tiêu là một khu rừng nằm dưới chân núi. Tùy không trông thấy ở trong rừng có những gì, song có thể đoán biết nhất là hải ngô thiền sư đã rơi xuống đó. Tiếng ngọc mai lại giấu mạnh trên lưng của con chim bằng, lập tức lại bay trở ngược lên cao mười mấy con khác cũng liền bay theo, lại lượn vòng trong mây mù. Dần lòng thấy vậy không khỏi cau mài sốt ruột nói: "Hãy ngu chuẩn môn dù không bị ngã chết thì cũng lâm vào vòng nguy cấp. Chúng ta đâu thể bỏ mặt vậy được?". Triển Ngọc Mai cũng cau mài nói: "Tỷ tỷ cũng biết là như vậy, nhưng chúng ta không thể nào xuống dưới thế này được". Dần lòng ngạc nhiên nói: "Tại sao? Những con chim bằng này không sợ gì khác ngoài lũ thú ưng kiệt?" Nếu không có mây mù che quất, e đã xảy ra tai biến rồi. Vậy có lẽ Hải Ngu Thiền sư định xuất thủ tấn công thiếu ưng nhưng vì chim bằng sợ hãi nên mới rơi xuống. Chỉ Ngọc Mai gật đầu, đúng vậy. Chúng ta cần phải nhờ vào đám mây mù để trở về Thanh Dương lĩnh gấp. ôn Thần Thông cử chung chim bằng cùng với Quyết Phật, lúc này cũng lớn tiếng nói, quẻ ứng của học sinh có lẽ chính là hung ưng này đây. Tốt hơn hết môn chủ hãy mau hạ lệnh bay thẳng về thanh dương lĩnh ngay. Dân lòng tuy không tin vào bối toán. Xong lúc này do bởi sự quấy nhiễu của lũ thú ưng. Chàng bất giác cũng cảm thấy tin tưởng phần nào. Nhưng vẫn còn phần dân do dự. Triển Ngọc Mai vội dục. Lòng đệ, đây là diện dạng bất đất dĩ. Chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ lỡ chuyện lớn được. Dân long đành nghiêm giọng nói. Thế này vậy mai tỷ hãy cùng mọi người trở về thanh dương lãnh trước tiểu đệ phải ở lại đây giải cứu cho hải ngư thiền sư kẻo chính nghĩa môn ta lại mang tiếng là bất nghĩa đoạn quay sang quan sơn phụng nói chúng ta hãy cho chim bàn hạ xuống thấp dưới trăm trưởng là tiểu huynh có thể phóng xuống đất phụng muội hãy cùng mai tỷ về thanh dương lãnh trước đi khi nào cứu được hải Ngưu thiền sư tiểu huynh sẽ tức khắc về ngay quan sơn phụng buồn bã khẽ nói Hiện chúng ta đã là vợ chồng với nhau rồi Nếu không cùng cam khổ, cùng hoạn nạn Thì tiểu mũi đâu có xứng đáng là vợ của Long Ca Chả lẽ Long Ca không hiểu rõ lòng của mũi hay sao Dân lòng châu mại nói Vậy ý của mũi là Hoàng Sơn Phụng nghiêm vọng Dĩ nhiên là tiểu mũi sẽ đi cùng với Long Ca Dân lòng khó xử Vậy thì càng khiến cho tiểu huynh ấy náy hơn Hoàng Sơn Phụng cười Sao không bảo là sợ tiểu mũi Là dướng bẩn tay chân Long ca lẽ ra phải từng ở tiểu muội hữu sự tuy không giúp gì được sông Long ca nhưng ít ra cũng có thể tự bảo vệ lấy mình chứ ngay khi ấy bỗng nghe Triển Ngọc Mai nói Long đệ hãy vì đại cuộc mà trở về Thanh Dương lĩnh thì hơn Vân Long bỗng buông tiếng cười dài đoạn nghiêm giọng nói Tiểu đệ đã nói rồi chúng ta không thể nào mang tiếng bất nghĩa Mai tỷ hãy cùng mọi người mau đi thôi Triển Ngọc Mai xe lòng biết không sao khuyên chàng được đành thở dài nói nơi đây có lẽ còn cách thanh dương lĩnh cả ngàn dặm khi cứu được hải ngu thiền sư thì long đệ trở về bằng cách nào đấy Dân lòng thoáng ngẫm nghĩ mai tỷ hải thu xếp để cho một con chim bằng ở lại với đệ hoàng sư phụng bỏng rẽ lên cứ để lại con này được rồi tiểu muội nhất định không đi đâu cả Dân lòng bối rối phụng muội không nên bướng bỉnh như vậy hãy nghe lời tiểu huynh đi Quang Sơn Phụng rắn giọng nói, Lâm Trà sợ mang tiếng bất nghĩa, Tiểu muội cũng vậy, Có lẽ không cần phải giải thích thêm nữa. Độc mãn và sông hồ, Cửi chung một con chim bằng, Cũng lớn tiếng nói, Có thể cần phải để lại hai con chim bằng, Hai lão già này cũng phải ở lại với chủ nhân mới được. Triển Ngọc Mai thở dài, Đã vậy thì Triển Ngọc Mai này, Cũng chẳng tiện nói gì hơn. Đoạn nàng nhìn Văn Long rồi nói tiếp, Dù thế nào thì long đệ cũng là môn chủ của chính nghĩa môn. Nếu quả đúng như lời đoán của ông Sư gia thành dương lãnh thật sự gặp tai quả đẫm máu thì nên giải quyết thế nào? Dân lòng nghiêm giọng nói, nếu như việc đã xảy ra rồi, dĩ nhiên là phải mai tán kẻ chết, cứu chữa và an ủi những người bị thương. Còn như sự việc đang xảy ra thì phải cố bảo toàn lực lượng, giải cứu những người còn sống và chuyển đến một nơi an toàn khác, chờ khi tiểu đệ về đến hẳn nghị bàn lương sách triển ngọc ma giả mặt nặng nề gật đầu, Cứ quyết định như vậy, thôi tỷ tỷ hướng dẫn xuống dưới. Đoạn giấu nhẹ vào cổ chim bằng dẫn trước lao nhanh xuống, và tất cả những con khác cũng liền nối đuôi nhau theo sau. vừa qua khỏi tầng mây trắng, cảnh vật bên dưới lập tức hiện rõ ra. những thây lũ thú ưng kia vẫn bay lượn trên khu rừng, thì nhào lao xuống tấn công chim bằng lao xuống nhanh như sao xa thoáng chốc. Đã xuống đến hàng ngàn trưởng Chỉ còn cách mặt đất chừng năm sáu mươi trường. Dân lông bèn nắm chặt tai quan sơn phụng. Quát khẽ một tiếng tung mình ra khỏi lưng con chim bằng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nơi chàng hạ xuống. Cách lũ thú ưng không xa lắm. Nên lập tức bị chúng phát hiện. Hai con kêu lên mấy tiếng in ỏi Rồi vỗ cánh lao tới ngay. Dân lòng tức giận. Tài trái dung lên. Một mũi ánh quyết tiễn lập tức bài vút ra Quang Sơn Phụng cũng chẳng chậm trễ, le làng cung tay phóng ra một chỉ. Lũ thú ưng tùy tòa lớn hung hãn, sông cũng chẳng thể chịu nổi ánh quyết tiễn của Dần lông cùng dung kim chỉ của Quan Sơn Phụng. Chỉ nghe hai tiếng phập phập, hai con thú ưng đã lập tức rơi xuống đất chết ngay. Dân lông và Quan Sơn Phụng xuống đất sát ưng, xảy ra rất nhanh chóng, hai con thú ưng chết kia mới thấy sông hồ và độc mãn cũng cùng xuống dưới đất. Ngước lên nhìn đàn chim bằng đã bay trở lên không. Kiếm Ngọc Mai và mọi người liền trên lưng chim giãy tai từ biệt, thoáng chốc đã khuất dạo trong mây mất dạng. Vân Long chẳng chút chần chừ, nắm tay Quan Sơn Phụng lao về phía đàn thủ ân đang tấn công. Nhưng Quan Sơn Phụng lại không chịu, bất bước và nói: "Hãy khoan đã." Vân Long chân ẩn nói: "Phụng muội, em còn do dự gì vậy?" Quan Sơn Phụng trầm ngâm. Lũ thú ưng này lẽ ra không thể có ở nơi đây Lai lịch của chúng thật là đáng ngờ Hơn nữa chúng lại tới tấn công Hải ngu thiền sư như vậy Vấn đề không phải là đơn giản đâu Dân lòng thoáng nhíu mại nói Ý của Phụng Muội muốn nói là Lũ thú ưng này nhất định có người điều khiển có phải không Hoàng Sơn Phụng gật đầu Điều ấy rất là rõ ràng Nhưng đáng ngờ là tại sao không thấy có người vậy Dân lòng trầm ngâm Theo ý của Phụng Mụi thì sao Chúng ta hãy tiêu diệt lũ thú ưng này trước cái đã. Dân Long nhẹ gật đầu bởi đó quả là một biện pháp tối ưu hơn hết. Nếu không diệt trừ lũ thú ưng thì hành tung của họ ác sẽ dễ dàng bị bại lộ. Nếu như có cường địch mai phục gần đây thì hậu quả thật khó lường được. Thế nhưng bởi Dân Long và quan Sơn Phụng đã hạ sát hai con ưng nên khiến cho năm con còn lại chỉ lượng dòng ở trên cao. Nằm sáu mươi không dám hạ xuống thấp nữa Dân lòng châu mài nói Lũ sốt sinh này thật quá là tinh ranh Vậy ta biết phải làm sao đây quan Sơn Phụng cao chặt đôi mài liễu Nhất thời cũng vô kế khả thi Sông Hồ đứng cạnh gái tai hồi lâu bỗng có tiếng nói Lão nô có ý kiến này chẳng hay. quan Sơn Phụng hiểu rõ Sông Hồ rất tinh khôn lanh trí bèn giỏi dục Vậy hãy nói mau đi Sông Hồ đưa tay chỉ quanh rồi nói, Nơi đây có cây ung um tùm, nếu chúng ta phóng quả chắc chắn sẽ khói bay rộp trời. Chẳng những khiến lũ súc sanh kia sợ hãi bỏ đi mà, Cho dù có cường địch mai phục thì cũng khó có thể phát hiện được hành tung của chúng ta. Quan Sơn Phụng đưa mắt nhìn Dân Long rồi nói, Cách đó cũng là hai đó. Dân Long châu mại, Việc phóng quả rừng Mặc dù chẳng khác là hành vi của bọn lục Lâm Cường Đạo Nhưng trong lúc này cũng có thể kể được là một ý kiến hay quan Sơn Phụng cười ngọt ngào nói Vậy thì chúng ta hãy tiến hành ngay Đoạn quay sàng, độc mãn và sông hồ nói tiếp Hai người hãy mau phóng quả đi rồi trở về đây ngay Sông hồ dẻ đắc ý nắm tay độc mãn nói Ta đi mau Thế rồi hai người liền phóng nhanh đi Chẳng bao lâu đã thấy có bà nơi bốc lửa Trên đầu gió Và rồi lập tức rực cháy Làn nhanh ra theo chiều gió Độc mãn và sông hồ hành động rất nhanh ngay khi lửa khói chưa lan rộng đảo quay trở về Đến trước mặt dân long và quan sơn phụng hối hả nổi Chúng ta hãy mau đi cứu hải ngu thiền sư mau Thế là bốn người điền len lỏi phóng đi trong rừng Nhắm nơi lũ thú ưng đã tấn công khi nãy tiến tới Trong rừng đầy núi đá lỗm chởm rất khó đi Qua hơn bốn mươi trường Mà chẳng thấy bóng dáng của hải ngu thiền sư đâu cả Dân lòng hết sức nóng ruột Chàng cháu mày nói Thì nãy rõ ràng thấy lũ súc xanh kìa tấn công về phía này Tại sao tự nãy giờ Cũng chưa thấy một dấu vết nào cả vậy Bỗng độc mạng trỏ tài nói Tiểu thư hãy xem kìa Mọi người liền theo hướng chỉ của độc mạng Thì ra là xác của một con chim bằng Rõ ràng là con mà hải ngũ thiền sư đã cưỡi. Dân lòng bước dội tới. Chỉ thấy xung quanh nơi đây lông vũ. Trên đôi cánh và chân của con chim bằng đều có vết thương trí mạng ở nơi cổ. Vết máu đầm địa cả cổ họng đều bị móng vuốt của con thú ưng cào nát. Hoàng Sơn Phụng vội vã nói. Đã phát hiện sát chim bằng thì hải ngũ thiền sư hẳn là ở gần đây thôi. Thế là bốn người liền lập tức chia nhau lùng sụt trong phạm vi mười trượng. Dân lòng nóng lòng như lửa đốt Chẳng rõ thanh dương lĩnh đã xảy ra tai miếng gì xui khiến giữa đường lại gặp lũ hung ưng này Bỗng nghe đọc mãn kêu to lên Đây rồi, đã tìm được thi thể lão hòa thương rồi Dân lòng giật mình kinh hải Giỏi lần theo tiếng, phóng nhanh về Quả thấy hải ngu thiền sư hai mắt nhắm nghiền Nằm sóng xoài trong vũng máu không hề động đậy quan Sơn Phụng và Sông Hồ cũng đến nơi Dân long dội cúi xuống xem xét vết thương của hải ngu thiện sư. Những thấy khóc người của lão hòa thượng đầy thương tích. Chiếc tăng bào rách bươm, thải đều do móng vuốt của con hung ưng gây ra. Trước ngực sau lưng trên mặt và tứ chi đều nhảy nhũa máu tươi. Hoàng Sơn Phụng Khả nói, ông ấy đã chết rồi ư. Dân lông lắc đầu, tim chưa ngừng đập, hơi thở hải còn. Có điều là thương thấy quá nặng e rằng khó chịu đựng được bao lâu nữa. Thì ra các vết thương nơi ngực và sau lưng của hải ngu thiền sư đã bị thủng đến nội phủ. Thương thế nặng đến như vậy không thể nào giúp ông ấy dẫn công điều tức được nữa. quan Sơn Phụng Châu Mài nói, Vậy là làm sao đây? Có thể đưa ông ấy về thanh dương lĩnh được không? Dân lòng lắc đầu, có lẽ không được. Theo như thương thế của ông ấy có thể sống thêm được một canh giờ nữa là kỳ tích lắm rồi. Làm sao có thể chịu đựng được với sự dằn sóc khi bay ở trên không? Đoạn trầm giọng thở dài rồi nói tiếp Đồng thời chúng ta đã quên mất một vấn đề Khối lửa mịt mù thế này Chẳng những khiến cho lũ hung ân sợ hãi bỏ đi Mà ngay cả chim bằng của chúng ta Nó cũng không dám bay xuống nữa Quang Sư Phụng dặm chân Trời ơi đúng rồi Có lẽ chúng ta không nên phóng quả mới phải Sông Hồ rụt rè xen lợi Không phóng quả thì cũng vậy thôi Có một vấn đề cả cung chủ và tiểu thư Đều không nghĩ tới Hai con chim bằng chẳng thể nào chuyên chở được năm người đâu. Dân lòng cũng dậm chân. Đúng rồi, dù hải ngu thiền sư không thỏa thương trầm trọng đến mức độ này thì chúng ta cũng chẳng thể nào cửa chim bằng mà đi. Hoàng Sơn Phụng thở hát ra một hơi dài. Giờ nên tính như thế nào đây? Dân lòng băng khoăn nói. Có lẽ đành phải giải quyết xong việc của hải ngu thiền sư rồi hẳn định liệu thôi. Sở dĩ chàng nói như vậy, vì nghĩ rằng hải ngu thiền sư chắc chắn sẽ chết. Đành phải chờ cho ông ấy xuôi tay nhắm mắt Và lửa khối tiêu tan rồi Bốn người hắn cưỡi chim bằng ra đi Tất nhiên Hoàng Sơn Phụng cũng hiểu ý của chàng Nhưng chẳng tiện nói ra Chỉ lặng lặng đứng nhìn Hải Ngu Thiền Sư Dân Long lòng xe thắt Kề tay của Hải Ngu Thiền Sư chàng khẽ gọi Lão Thiền Sư Lão Thiền Sư à Gọi đến lần thứ ba Mà Hải Ngu Thiền Sư mới bật lên tiếng khẽ Chậm chậm mở mắt giọng yếu ớt nói a di đà phật, lão nạp Sao thế này Mọi người không hỏi Kinh ngạc Trước tiềm lực thăm hậu của hải ngu thiền sư Thì ra hải ngu thiền sư Tuy nội lực và ngoại lực Đều kém xa dân lông Nhưng nhờ là thân nguyên dương Cả đời tu luyện trong Phật môn Chưa từng phá sát giới, Cho nên thường thế tùy nặng Nhưng không giống như người khác Dân Long liền diệu vọng rồi an ủi nói lão thiền sư đã bị lũ thú ưng tấn công hãy ngu thiền sư chợt nhớ ra rồi kêu lên phải rồi thú ưng lũ ác ưng của mực tông dân lòng kinh ngạc lão thiền sư nói gì chả lẽ lão thiền sư biết lai lịch của lũ thú ưng này ư hãy ngu thiền sư thở hào khẽ một hồi rồi mới đáp hãy hãy giúp lão nạp lấy bách thảo bảo mệnh đường ở trong túi áo trước ngực, dân Long liền thò tay vào ngực ông ta, quả thay có một chiếc lọ ngọc, bên trong chỉ có một hoàn thuốc màu vàng to cỡ trái nhãn lồng. chàng đặt lên lòng bàn tay rồi nói: lão thiền sư hoàn thuốc này có phải không? Hải Ngô Thiền sư hấp thấp rung giọng nói: đúng rồi, đó là thánh dược điều thương của Phật môn. Hãy giúp lão nạp uống vào mau. Dân Long liền Cởi cái túi ở bên hông xuống, bỏ hoàng thuốc vào miệng của hải ngu thiền sư, rồi để cho nước vào miệng của ông ta. Hoàng thuốc quả là thần diệu, chỉ uống vào trong chốc lát, đã thấy tinh thần của hải ngu thiền sư hội phục khá nhiều. Dân lông nhẹ người quan tâm hỏi, lão thiền sư đã khỏe hơn chưa? Hải ngu thiền sư cười ảo não, lão nạp tự biết thường thế trầm trọng. Bách thảo bảo mệnh đơn này không phải thật sự có thể bảo toàn sinh mạng, Mà chỉ có thể kéo dài được hơi thở của Lão nạp thêm một thời gian ngắn mà thôi. Nói đoạn nhắm mắt lại chậm chậm dẫn tông cho thuốc lan điệu. Dân lông đứng cạnh nóng lòng chờ đợi. Chừng qua nửa tuần trà, Hải Ngũ Thiền Sư chậm chậm mở mắt ra và nói. Cuộc đời Lão nạp đã sắp kết thúc rồi tối đa chỉ sống được một canh giờ nữa thôi. Dân lòng thiểu não nói, thường thấy của lão thiền sư tuy trầm trọng, nhưng đó chỉ là ngoại thương. Lão thiền sư không nên lo lắng gì cả. Hãy ngô thiền sư thở dài, môn chủ bớt tớ phải ăn ủi lão nạp. để lão nạp cho môn chủ biết về lũ ác ưng mở công này. Chưa dứt lời lại thở hào hĩnh ra chiều hết sức là mệt nhọc. Dân lòng châu mại nói. Lão thiền sư bảo chúng là ác ưng mật tông ở Tây tạng. Phải, lúc đầu mật tông đã dùng lũ ác ưng đó để truyền tin và canh phòng. Về sau, trong phái mật tông có một ác tăng tên là Ba Đa Hồng. Đã tập trung những con thú ưng này lại, nuôi dạy chúng trở nên hết sức là hung ác. Thậm chí dạy chúng tàn sát nhân loại ăn thịt người sống. Dân lòng tiếp lời. Chả lẽ trong phái mật tông không có ai can thiệp hay sao? Hải Ngu thiền Sư thở dạy. Ba Đa Hồng là một hung tăng vô cùng xảo quyệt. Mặc dù trong phái mật tông cũng có cao tăng đứng ra can thiệp. Nhưng đều bị y lẫn tránh khỏi và sau đó mang theo rất nhiều ác ưng bỏ trốn đi nơi khác. Chẳng rõ tông tích. vân Long Trầm Ngâm nói. Vậy chính là hung tăng Ba La Hồng này đã tác quái rồi. Hải ngô thiền sư gật đầu, Ba Đa Hồng mang lũ ác ưng ra đi, đã 50 năm biệt tâm vô tính. Bây giờ không rõ tại sao lại bị lão ma quân trung thánh mua chuột. Lão thiền sư có thể khẳng định Ba Đa Hồng đã bị quân trung thánh mua chuột sao? Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bởi quân trung thánh đã từng đến Tây Tạng gặp Ba Đa Hồng. Dân Long càng thêm nặng triểu. Âm dương sông Mỹ, Ba Đa Hồng, những tên ma đầu đã ẩn tích lâu năm này lại lần lượt xuất hiện. Quân Trung Thánh lôi kéo ra bọn chúng. Hải nguồn thiền sư gắn gượng nói tiếp. Đây là nơi nào vậy? Dân Long quay đầu nhìn quanh. Chỉ thấy khói lửa mịt mù chẳng thể nào phân biệt được đang ở nơi đâu. Sông Hồ bỏng cất tiếng. Lão Nô biết vì Lão Nô đã từng đến nơi đây rồi. Dân Long vội nói. Vậy xin hãy nói ra mau. Đây là Hoài Dương Sơn cách Hàng Châu không đến ngàn dặm. Hải ngũ thiền sư giật mình. Hoài Dương Sơn, mạng Nam hay mạng Bắc vậy? Sông Hồ giỏi đáp, mạng Bắc cách Phụng Dương không đầy trăm dặm. Hải ngũ thiền sư mặt lộ vẻ vui mừng, gắn gượng nói. Thị chủ có biết lần hải phòng ở đâu không? Sông Hồ đảo mắt nhìn quanh một vòng đoạn đưa tay chỉ nói. Hiện chúng ta đang ở ngay dưới Lăng Hải Phong Đằng kia kia, Hãy ngu thiền sư liên tiếp niệm câu Phật hiệu lẩm bẩm À di đà Phật Có lẽ trời cao có mát khiến lão nạp chết ở nơi này Dân lòng ngạc nhiên liền khẽ hỏi Lão thiền sư sao lại hỏi về Lăng Hải Phong Hãy ngu thiền sư vội giả nói Nơi lừng núi có một hải cổ động, sinh môn chủ hãy tìm cách đưa lão nạp đến chân núi đó ngay. Dân Long đưa mắt nhìn quan Sơn Phụng, quan Sơn Phụng lại đưa mắt nhìn độc mãn và sông hồ, Hai người liền hiểu ý. Họ liền nhẹ nhàng khiên hải ngu thiền sư lên, Rồi lần mò trong khói mù mà tiến tới. Bởi cây cỏ dài đặc, Nên lửa bóp trái dữ dội, Khói bay mịt mù, Khó thể trông thấy cảnh vật ngoài một trường mấy nhờ sông hồ quen đường thuộc lối Vẫn có thể lần mò đi được song vì đường núi gặp gền Phải mất khá nhiều thời gian mới Đặt chân lên một ngọn núi Ngọn núi ấy cũng không có hiểm trở lắm Nhưng hết sức khó đi Bởi cây cỏ quá rậm rạp Hải ngu thiền sư Tuy vết thương vẫn không ngừng rỉ máu song tinh thần thì đã khá hơn nhiều Mắt không ngớt đảo quanh Như để tìm kiếm Lăng hải cổ động nào đó Sông chân núi đau đâu cũng cây cỏ ôm um tầm Có thấy hang động nào đâu Dân long cúi xuống gần hải ngu thiền sư rồi nói Có lẽ chúng ta đã đến lưng chừng núi rồi Nhưng vẫn chưa phát hiện ra cổ động nào cả Lão thiền sư trước đây đã từng đến nơi này rồi có phải không Hải ngu thiền sư châu mày nói Chưa Dân long ngẩn người ra Chưa thì sao lão thiền sư lại quả quyết nơi đây có một lăng hải cổ động Và trong lúc này lại đi tìm sơn động ấy làm gì vậy Hải ngu thiền sư nghiêm nghị nói Lão nạp chưa từng đến đây Xong biết chắc là có một lăng hải cổ động Bởi lão nạp từng nghe tiên sư nói qua Có một vị sư bá của lão nạp đã ở đây Dân lòng kinh ngạc nói Tại sao trước đây chưa từng nghe lão thiền sư đề cập đến Hải ngu thiền sư thở dài nói Bởi dị sư bá này đã bị tiên tổ trục sức ra khỏi sư môn. À ra là vậy. Nếu bị trục sức ra khỏi sư môn hẳn là hành vi bất chánh. Gây ra tội lỗi trọng đại. Vậy thì không còn kể được là người trong Phật môn nữa. Lão thiền sư tìm kiếm để làm gì? Hãy ngu thiền sư lắc đầu nói. Không phải vậy. Dị sư bá ấy chẳng qua bị người du khống. Đã khiến tiền tổ nổi cơn thịnh nộ nhưng thật ra nghe đâu sau khi trục xuất vị sư bá ấy ra khỏi sơn mùn. tiên tổ sư liền có ý hối hận xong vì phán dụ đã ban ra không tiện thu hồi nên đành nén đau không màng đến vị ấy nữa vậy ra lệnh sư bá là một cao tăng đắc đạo chẳng hai lão nhân gia ấy sưng hồ thế nào vị sư bá ấy pháp danh là trí quang chẳng những là một vị cao tăng đắc đạo Mà còn rất có trí nhớ Bất kỳ kinh điển nào hãy xem qua là không bao giờ quên Thở một hơi hào hẳn Rồi ông đoạn nói tiếp Tuyệt học đạt ma tàm chiều cổ phải thiếu lầm Ngoại trừ vị sư bá ấy không còn ai khác có thể luyện thành Chẳng hai vị sư bá tìm tu tại đây đã bao nhiêu lâu rồi Hãy ngô thiền sư ngẫm nghĩ chốc lát rồi đoạn đáp Cũng gần 50 năm rồi Dân Long cười chua chát Năm mươi năm dài Ai biết đã thay đổi đến giường nào Rất có thể lệnh sư đã Hãy ngu thiền sư quả biết vị sư bá ấy là người thiên tư đặc biệt Chẳng gì năm mươi năm Dù là trăm năm thì vẫn khỏe mạnh trên giường thế đó Dân Long vội nói Ý của tại Hạ rất có thể lệnh sư bá Không còn ở tại Lăng Hải Cổ Động nữa Mà đã đi nơi khác rồi Bởi vì 50 năm quả là một thời gian dài. Hải ngũ thiền sư lại buông tiếng thở dài nói. Không sai rất có thể như vậy. Nhưng nếu không tìm được lăng hải cổ động. Thì lão nạc sẽ chết không nhắm mát. Dân lòng động lòng trắc ẩn. Bèn kháng khái nói. tại hạ nhất định sẽ giúp cho lão thiền sư được tội nguyện. Quyết tìm cho bằng được lăng hải cổ động. quan Sơn Phụng cũng mũi lòng nói. Lòng ta tốt hơn là hãy ở đây căn phòng để tiểu mũi đi tìm được rồi. Dân Long kiên quyết nói, không, hãy để tiểu huynh đi, cùng lắm đi hết một vòng lăng hải phong, có lẽ sẽ tìm được thôi. Quan Sơn Phụng đành gật đầu, thôi được. Nếu dạng nhất gặp biến cố gì, Long Ca hãy phát tín hiệu khẩn cấp ngay. Dân Long mỉm cười, tên trốn thâm sơn hẻo lánh này chắc có lẽ không có biến cố gì đâu. Còn Phụng Mũi ở lại đây, nếu gặp biến cố gì thì cũng phát tín hiệu ngay nhé. Dứt lời liền quay người phóng mình đi ngay. Mặc dù đường núi khó đi, mây văn khỏi phủ, sông chàng thân thủ nhanh nhẹn, thị lực rất mạnh. Như thế đi trên đất bằng vậy, tầm nhìn xa hàng mấy trượng Thế nhưng chàng đi gần hết một dòng, mà vẫn chưa phát hiện ra sơn động nào cả, không khỏi đâm ra thất vọng bàn chuẩn bước ngay, nhìn quanh quất Thì thấy bốn bề toàn là núi đá ngỗ ngang Mà có dại um tùm tựa hồ như chưa có người nào đặt chân đến đây bao giờ Chàng tự nghĩ Nếu như trí quan thiện sư Mà ở trong động phủ nào đó trên lưng núi Dẫu mình không tìm thấy động phủ Thì cũng phải gặp lối đi Bởi lão hòa thượng ấy chẳng thể không cần ăn uống Mà đã ăn uống thì phải ra khỏi hang động chứ Thế nhưng chàng đã đi gần giáp vòng cả cái núi. Mà vẫn không thấy một lối đi nào cả. Vậy thì trí quan thiền sư có ở đây hay không? Bỗng nhiên chàng ngửi thấy một mùi khác lạ. Dân long giật mình kinh hãi. Bởi đó là mùi hôi thối từ sát người chết tỏa ra. Gây cảm giác tổn lộn. Chàng lập tức phóng về phía phát ra mùi hôi ấy. Chừng mười trưởng đã trông thấy một rừng cây nhỏ. Cao cỡ vai người. Dưới đất cỏ dại chẳng chết. Và cao tới đầu gói Nước suối xâm sóc Nằm dưới một mỏm đá to Một mảnh da người treo lũng lẳng Ở trên cây Dân lông vừa trông thấy lập tức Giật bắn người kinh hoàng Mảnh da người ấy vẫn còn khô máu Đủ biết mới chỉ bị lột ra Chưa được bao lâu Đây quả là một phát hiện khủng khiếp Tại sao lại có mảnh da người Treo ở trên cây như thế này Dân lông gạt cỏ đi đến gần Bóng chàng giật nảy mình Bởi trên dách núi sau một lùm cây âm tầm Có khắc bốn chữ to màu đỏ Chính là lăng hải cổ động Thuật tiêm dân lông quả cảm thấy vui mừng Bởi cuối cùng chàng đã tìm được lăng hải cổ động Nhưng ngay sau đó Chàng lại hoang mang nghi ngờ Bởi cổ động Bị cây cỏ phủ kính thế kia Như đã nhiều năm không có bàn tay người động đến Nếu như trong động có một vị cao tăng trú ngụ Thì đâu thể như thế được Tuy nhiên đều khiến cho người kinh dị nhất Nhất là mảnh da người kia Nếu bảo trí quan thiền sư đã chết Không thể nào ông ta tự lột da mình được Còn như ông chưa chết Không thể nào lại treo một mảnh da người ngoài cửa động như vậy Ngẫm nghĩ một hồi lâu Dân Long vẫn không tìm ra được câu giải đáp Thế là chàng bèn dè dắt Đi từng bước đến cửa động Nhưng mùi hôi tanh nồng nặc Đã buộc chàng phải lui ra Ngay khi tháo lui chàng loán thoáng Nghe có tiếng động kỳ lạ Tự hồ như tiếng ngái ngủ hoặc tiếng rên rỉ thọ thương của một loại hổ báo Dân lông lùi ra xa dạy trưởng rồi đứng ngay tại đó Đừng nói là một vị cao tăng Dù là kẻ hung ác đến mấy Cũng không thể nào ở trong một cổ động nặng mùi tanh tử như thế này Ngoài ra mảnh da người treo trên cây kia Cũng không thể nào do con người gây ra được Thế nhưng chàng rõ ràng nghe có tiếng quái dị trong sơn động Vậy thì giải thích làm sao đây Sau cùng chàng khẳng định là sơn động này đã bị loại giả thú chiếm cứng và trí quan thiền sư nếu không phải đã rời khỏi đây thì đã duyên tịch từ lâu rồi. Thế là chàng bèn quay trở về đến nơi mọi người đang chờ đợi. Hãy ngô thiền sư vừa trông thấy chàng đến, liền với ánh mắt tha thiết nhìn chàng, ông rung giọng hỏi. Quý thánh giả thần mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 41, tác giả tuyết nhạn đến đây tạm dừng